thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là à, vân lâm thì đã muốn giúp cam g i a o nó ra là muốn tạo ra một sản phẩm mới được gọi là vân tầm miên đây là sản phẩm áo lót mà trên trái đất chưa từng có mà đã từng xuất hiện ở trên đại lục thiên hồng của lâm vân vì thế hắn muốn có một cuộc cách mạng về áo lót ở cái nơi này để có thể à, giúp đỡ được cho công ty cũng như là chủ yếu là để giúp đỡ cam g i a o mà thôi chứ còn vân lâm thì cũng chả có tình cảm gì đối với cái công ty này có chăng thì có một chút tình cảm với、uh, tổng giám đốc đấy là cô nàng tô tịnh như mà thôi thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương tăng lương cam giao có chút kinh ngạc nhìn lâm vân không biết vì sao hắn lại đột nhiên hỏi về tiền lương nhưng nàng vẫn trả lời vấn đề này tôn khởi bình là hai nghìn sáu trăm nguyên hồ thanh một nghìn tám trăm nguyên kỷ lam là hai nghìn ba trăm nguyên em là hai n g h n hai trăm nguyên còn tiền lương của lâm quản lý do công ty phần giang trả lâm vân nghe xong c h ầ m ngâm một lát mới nói từ nay về sau tiền lương của mọi người đều tăng thêm một khoản bắt đầu luôn từ tháng này vẫn do cam giao quản lý tăng bao nhiêu mấy người ngồi đây đều thấy là tăng lương thì đều rất hưng phấn bởi vì cam giao là người quản lý tiền lương cho nên nàng phải hỏi à, thì hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu tài chính của công ty cần được đầu nhập vào nhiều hạng mục cho nên chỉ tăng một ít thôi mọi người cố gắng làm việc về sau sẽ tiếp tục tăng thêm trong đầu lâm vân đang tính toán cho nên tăng bao nhiêu mới phù hợp đây mọi người nghe nói chỉ tăng một ít hơi có chút thất vọng tuy nhiên tăng một ít còn hơn không tăng đồng nào bình thường ngẫu nhiên cũng có lúc được tăng lương chỉ là một năm xảy ra một lần mà thôi mà tăng lên vài chục nguyên là nhiều lắm rồi cùng lắm là mấy trăm nguyên tăng ngoài một trăm coi như đã là không tệ ở tạm thời tiền lương của mỗi người sẽ tăng gấp đôi đến khi sản phẩm của chúng ta đưa ra thị trường thì lại tăng thêm nữa lâm vân suy nghĩ cả nửa ngày liền đưa ra quyết định này cái gì vài người ở đây đều sững sờ còn có chuyện tăng tiền lương như vậy sao lâm quản lý cam giao còn tưởng rằng là lâm vân không biết giá cả thị trường tuy tiền lương tăng gấp đôi thì nàng cũng rất cao hứng nhưng nếu lâm quản lý vì không biết giá cả thị trường mà đưa ra quyết định đó thì chính là làm hại hắn huống hồ tăng lương chỉ là tăng một số tiền mà thôi có ai như hắn chứ lại tăng gấp đôi lên như vậy thấy biểu lộ c h ầ n trờ của cam giao lâm vân lập tức minh bạch lần này mình tăng lương hơi có vẻ quá đà phỏng chừng cô nàng lo lắng là mình là bị vỡ nợ cho nên mới nói vậy nhưng hắn cảm thấy tiền lương ba bốn ngàn nguyên cũng chưa phải là cao liền khoát tay ngăn mọi người lên tiếng cứ quyết định như vậy đi từ nay về sau tiền lương và tiền thưởng sẽ phải dựa vào thành tích của mỗi người mà tăng mọi người thấy lâm quản lý thực sự là tăng tiền lương lên gấp đôi có ai mất hứng chứ hồ thanh thậm chí nghĩ mình đã là một nhân tài vì đã đưa ra quyết định chính xác là ở lại cam giao em chuẩn bị cho anh một chi phiếu ba trăm ngàn nguyên anh muốn dùng số tiền đó để làm tiền đặt cọc mua máy móc lâm vân thấy mọi chuyện đã phân phó xong liền yêu cầu cam giao chuẩn bị chi phiếu tờ chi phiếu này chính là đưa cho lão hàn dù sao ông ấy đã giúp mình không ít cam giao cũng rất nhanh đưa chi phiếu tới lúc này lâm vân mới phát hiện tên chủ chi phiếu lại là mình à là do khi anh đến người bảo hộ của công ty đã rời đi cho nên em chỉ phải dựa theo ý tứ của đường tổng coi anh như người bảo hộ hiện tại của công ty cam giao thấy lâm vân có chút kinh ngạc nhìn mình vội vàng giải thích chuyện này nàng vốn định sớm nói cho hắn biết nhưng mà quên mất đã như vậy thì lầm người bảo hộ cũng không sao trong lòng lâm vân tự nhủ chắc chắn đây không phải ý của đường tử yên mà là ý của tô tịnh như c h ỉ có nàng ấy mới có quyền cho phép cam giao làm như vậy lâm quản lý hôm nay anh có trở về phòng trọ không cam giao đưa chi phiếu cho lâm vân không biết vì sao lại hỏi câu này có thể là vì nàng lo lắng cho lâm vân hoặc bởi vì những món ăn mà lâm vân nấu chăng đến chính nàng cũng không rõ lắm à hiện tại anh vẫn còn chút việc bận chưa về được lâm vân cầm chi phiếu thuận miệng trả lời cam giao hắn cầm chi phiếu thì liền mang theo kỷ lam tới nhà xưởng của hàn phúc nguyên kỷ lam thấy lâm vân rõ ràng ở nhà máy này tự tay ra cố máy móc trong lòng rất kinh ngạc nhưng r a cố máy móc thì đâu cần một mực phải ở chỗ này chẳng lẽ còn muốn giám sát nữa s a o tuy nhiên kỷ lam sẽ không hỏi những điều không cần hỏi như vậy lâm vân giao ba cỗ máy xử lý trúc ngọt cho kỷ lam lại lấy một trồng giấy thuyết minh đưa cho nàng rồi mới nói cho nàng biết ngày mai mình sẽ tới nhà máy sản xuất trang phục của công ty để hướng dẫn nàng sử dụng lâm quản lý đây là những máy móc gì kỷ lam thấy ngay cả cái tên máy lâm vân cũng không nói đành phải hỏi à, cứ gọi là máy áp diệp cơ có nghĩa là máy ép lá là được hẹn ngày mai gặp lại lâm vân nói xong lại nhờ hàn phúc nguyên thuê xe tải rồi trợ giúp kỷ lam chuyển cho máy móc này trở về nhà máy sản xuất trang phục của hồng tường thấy máy sản xuất cuối cùng cũng được chuyển đi hàn phúc nguyên rốt cuộc nhịn không được mà hỏi lâm láo đệ ngươi chế những cái máy này để làm gì ta thấy ba chiếc máy đều được thiết kế khác nhau chẳng lẽ là để sản xuất quần áo s a o à ba cái máy vừa trở đi kia chỉ để xử lý một loại nguyên liệu mà thôi n g o à i trừ dùng để xử lý nguyên liệu sản xuất trang phục nó còn có thể làm được những việc khác những điều này ta đều đã có bản thuyết minh đến lúc đó cũng cho hàn láo ca một phần à t ớ chi phiếu này hàn láo ca nhận đi lâm vân rất cảm kích hàn phúc nguyên có thể nói không có ông ấy hỗ trợ thì mình cũng không thể làm nhanh làm tốt mấy cỗ máy này hàn phúc nguyên vội vàng từ chối nhưng lâm vân nhất quyết mong tà nhận lấy tuy mình đã dạy cho hàn phúc nguyên nhiều kiến thức nhưng những kiến thức này hắn chỉ coi như bình thường có lẽ kiến thức mà hắn dạy đối với hàn phúc nguyên mà nói là vô cùng quý báu nhưng lâm vân cũng không muốn người ta phải quá nhiều thiệt thòi mặc dù hàn phúc nguyên đã chiếm được từ hắn nhiều thứ quý giá lắm không từ chối được hàn Phúc Nguyên đành phải nhận tờ chi phiếu đành nhận chi nhiên ông ta quyết định tìm một cơ hội cơ Nguyên ông nào Tuy quyết đó trả tờ ta tìm một lão ạ i c ca ta chế tạo những thứ này ngươi có thể tự mình nghiên cứu tuyệt đối không thể truyền ra ngoài tuy những vật này truyền ra ngoài không ảnh hưởng xấu gì tới ngươi nhưng lại có khả năng gây phiền toái tới cho ta hàn lão ca cũng biết ta không phải là người thích phiền toái v à n h ấ t nếu có người hỏi tới người cứ nói do người phát minh hàn lão ca thấy thế nào mặc dù lâm vân biết hàn phúc nguyên sẽ không tùy tiện tiết lộ những tư liệu kỹ thuật này ra ngoài nhưng vẫn phải cẩn thận nhắc nhở lâm lão đệ yên tâm ta sẽ chú ý hàn phúc nguyên làm r a công máy móc nhiều năm như vậy đương nhiên biết được giá trị của những thứ mà lâm vân chế tạo qua một thời gian đi theo lâm vân học tập được rất nhiều tri thức từ máy móc điện tử thậm chí một ít những kiến thức vụn vặt trong nội tâm của ông ta đã coi lâm vân như bậc thần nhân sống đã lâu như vậy ông ta còn chưa từng gặp ai có nhiều kiến thức được như hắn biết nhiều chưa tính về thực hành hắn cũng là bậc chuyên gia trong những chuyên gia lâm vân nhờ hàn p h ú c nguyên hỗ trợ thêm vài việc còn mình thì tiếp tục bắt tay và chế tạo hai loại máy móc còn lại bởi vì linh kiện chủ chốt không thể đạt chuẩn lâm vân đành phải thiết kế ra mạch mới để bù vào ngày hôm sau hắn rời khỏi nhà máy sản xuất trang phục rồi dạy cho kỷ lam làm thế nào để sử dụng máy áp diệp cơ hơn nữa còn dạy nàng cách bảo dưỡng máy móc cái máy gia công lá trúc ngọt này khi bỏ tài liệu vào thì chỉ có năm trong đó là có tác dụng còn lại đều là chất thải cần phải xử lý sau khi lá trúc ngọt được gia công bằng máy móc sẽ trở thành những tấm mỏng màu vàng nhạt lâm vân dặn dò kỷ lam phải chuyên môn làm một đống hộp nhựa để bảo tồn cho việc sản xuất lần sau chuyện gì xảy ra báo chí vì sao đều có đăng tin tức này hiếu nghiệp em ở phần giang làm việc kiểu gì vậy lý hước thành thấy ở đầu đường cuối ngõ đều biết chuyện trong nhà trong lòng vô cùng căm tức anh cả lúc trước phát hiện ra năm người chết ở ngoại ô là một phóng viên người phóng viên này không biết nặng nhẹ vừa d ạ n g sáng đã thông báo cho tòa soạn đô thị phần giang nhưng tờ báo đô thị phần giang lại phát hiện trong năm người này có yamada từ đó họ nghĩ tới lý gia chúng ta các tờ báo và trang w e b khác liền đăng tải thông tin đó tuy em đã ngay lập tức khống chế thậm chí cho thu hồi từ sáng nhưng tin tức vẫn bị lộ ra ngoài lý h i ê u nghiệp cũng rất khó chịu vì mình đã không thể khống chế được tin tức Ừ, báo đồ thị phần giang là từ ra làm chuyện tốt từ ra lý hưu thành trầm mặc thật lâu không nói gì cả phần giang đã giới nghiêm một tháng nhưng một chút đầu mối cũng không tìm được trương tuyền trở lại công ty thấy mọi việc sóng êm gió lặng cũng không ai đến tìm mình mới yên tâm xe đã sớm sửa xong nàng liền đi lấy nhưng lại mang ngay cái xe đó tới chợ đêm dùng lý do mất giấy tờ đăng ký để bán giá thấp cho người khác tuy hiện tại chưa ai điều tra ra mình nhưng trương tuyền vẫn có chút sợ sau khi nàng biết những người này là người của lý gia liền không chút do dự che mặt mà mang xe tới chợ đêm để bán cho dù như vậy nàng vẫn còn lo nếu lý gia muốn đối phó một nữ nhân không có bối cảnh như nàng thì quả thực dễ như bóp nát một con kiến nhưng thấy mọi chuyện vẫn như thường trương tuyển mới lấy lại bình tĩnh hiện tại nàng không dám gọi điện thoại cho hàn vũ tích bởi vì có vẻ như lâm vân chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hàn vũ tích v ạ n nhất nếu nàng biết lâm vân sống chết không rõ thì không biết nàng sẽ trở thành thế nào hàn vũ tích cuối cùng cũng bình thường lại một chút mỗi ngày cùng với mỹ na đi làm nhưng trong lòng luôn không yên tần thăng rõ ràng đã trở thành một khách hàng lớn của công ty điện tử dịch t ắ c trên căn bản ngày nào cũng tới tuy nhiên y rất ít khi tới bộ phận nghiệp vụ dù sao vô, vô luận là sản phẩm gì thì y cũng đều đồng ý mà mỗi lần y tới đây thì đều trực tiếp đi tới chỗ ngành của hàn vũ tích mỗi lần đều mặt dày m à y dạn đợi hàn vũ tích ở văn phòng không đi mặc dù mỹ na và hàn vũ tích không để ý tới y nhưng hai cô gái khác trong văn phòng lại rất khách khí thậm chí có chút nịnh bợ cho nên tần thăng cũng không bị xấu hổ người của công ty giờ mới biết vì sao cái tên tần thăng này ngày nào cũng tới đây nhưng cũng không có ai nói gì bởi vì y là một trong ba khách hàng lớn nhất của công ty dịch tác ủng hộ những sản phẩm mà y mua không cần nhìn tốt xấu và giá cả mỗi lần chỉ nhắc một tờ chi phiếu cho phòng tiêu thụ sau đó phòng tiêu thụ sẽ căn cứ vào giá cả mà trừ đi số tiền trên chi phiếu cho nên phòng tiêu thụ rất thích giao dịch với tần thăng bởi vì giao dịch với y quá nhanh gọn lại thoải mái dẫn đến mọi người đều k h á c h khí với y tự nghĩ mà xem trong công ty có ai lại muốn từ chối tiền cứ chui vào túi như vậy bao giờ cũng may tần thăng coi như là người lễ phép tuy mỗi ngày đều tới nhưng lại không làm ra việc gì quá phận cho dù là vậy thì hàn vũ tích vẫn cảm thấy bị y làm phiền muốn xin nghỉ việc nếu không có mỹ nào khuyên bảo t h ì n à n g đã sớm rời khỏi công ty nghe nói hàn vũ tích muốn từ chức tần thăng cũng phát hiện là mình có vẻ hơi nóng vội cho nên chuyển từ một ngày sang một tuần tới một lần thậm chí có đôi khi y còn mang theo em gái tần nhan của mình tới bốn khi nhìn thấy ảnh chụp của hàn vũ tích tần nhang đã rất phục hàn vũ tích nhưng khi tần nhan nhìn thấy hàn vũ tích ở ngoài đời mới biết được nàng ta được xưng là đệ nhất mí nữ của phần giang quả thực là không quá phận dung mạo tú lệ như tranh vẽ là còn mang theo khí chất cao nhã tóc dài xóa v a i rất tự nhiên trên người lại không đeo đ ồ trang sức trên mặt cũng không có bất kỳ đồ trang điểm nào hoàn toàn là thanh thủy xuất phủ dung vẻ đẹp mộc hoàn toàn tự nhiên như một nữ thần ở sâu trong đôi mắt là sự y ê u tư nhản nhạt, nhạt làm cho người ta cảm thấy vừa yêu thương lại vừa đáng tiếc đột nhiên tần nhan có nhớ tới một đoạn văn trong tiêu g i a o du của trang tử trên núi cô dạ xa xôi có thần nhân ở da họ trăng tróng như băng tuyết họ đẹp đẽ mềm mại như gái trinh họ không ăn ngũ cốc chỉ hít gió uống xương mà sống họ cưỡi mây và rồng bay đi khắp nơi ngoài cõi bốn bể họ định thần mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật mùa màng năm nào cũng trúng làn da nõn nả khiến nữ nhân phải hâm mộ nhưng mỗi lần gặp nàng ấy nàng ấy nói nhiều nhất với tần nhan cũng chỉ một câu mà thôi mà khi làm xong công việc nàng ấy chỉ nói chuyện phiếm với mỹ na vài câu rồi dành phần lớn thời gian để ôm cái gối dựa mà trầm tư tần nhan kỳ quái vì sao hàn vũ tích cứ ôm cái gối dựa mà lại không để sau lưng để dựa lưng tuy nhiên nàng rất bội phục ánh mắt của anh trai trong nội tâm nàng cũng vì hàn vũ tích mà khổ sở vì hàn vũ tích có một người chồng như vậy nàng nghe nói hàn vũ tích đã ly hôn nhưng không biết thật giả nhìn thấy hàn vũ tích xinh đẹp như vậy tần nhan liền quyết định giúp anh trai lần này nhất định phải để một nữ nhân hoàn mỹ như vậy làm chị dâu của mình còn h Hàn、vũ、Tích không nói nhiều nhưng、tần、Nhan, vốn Tích hoạt bát sáng sủa khiến cho h o trong nên lần nói Tần sáng người mỗi mặc mọi tới bát dù Vũ Vũ sủa p đối với tần thăng hàn vũ tích không có chút hào cảm nào tuy nhiên nàng lại có ấn tượng tốt với tần nhan vừa xinh đẹp vừa hoạt bát vì vậy mỗi lần tần nhan tới nàng cũng có thể nói chuyện với cô ta vài câu có thời điểm tần nhan cố ý nhắc tới chồng của hàn vũ tích hàn vũ tích luôn rơi vào trạng thái chờ đợi và hồi tưởng tần nhan thật không ngờ là hàn vũ tích lại lưu luyến với người chồng điên khủng kia của nàng như vậy trong nội tâm cô ta thực sự không nghĩ ra được nguyên do dần dần liền không đề cập tới lâm vân nữa miễn cho hàn vũ tích lại rơi vào trầm tư điền hiểu phù thì đã lấy được bằng tốt nghiệp cùng bạn cùng lớp hoặc là bắt đầu công việc hoặc là trở về quê chỉ có nàng và hải huyên là còn chưa tìm được công việc hải huyên cũng chuẩn bị muốn về quê để tìm việc làm cứ như vậy ở thực ký túc xá của trường đại học chỉ còn lại một mình điền hiểu phù nghĩ tới các bạn cùng lớp đều đi điền hiểu phù cũng chỉ có thể về phụng tân để dựa vào phụ thân nhưng trong nội tâm nàng lại có chút không cam lòng hiểu phù nếu không hôm nay cậu đi tìm diệp bí thư thử xem nhỡ đâu là thật thì sao cùng lắm là bị người ta cười cho một trận chứ có mất mát gì đâu hải huyên biết là điền hiểu phu có một tờ giấy nghe hiểu phu nói tờ giấy này có liên quan tới công tác muốn nhờ diệp bí thư an bài đương nhiên lúc điền hiểu phu nói chuyện này thì mọi người trong phòng đều cười to mọi người đều cho rằng nàng đã bị người trẻ tuổi kia đùa d i ỡ n lúc đó điền hiểu phu cũng rất tức giận lâm vân thậm chí muốn xén á t tờ giấy mà hắn đưa nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy cái người phỏng vấn mình kia cũng không phải là người thích đùa d i ỡ n huống hồ chi hắn chỉ viết một tờ giấy bảo mình đưa cho diệp bí thư cũng không có yêu cầu nào khác cho nên nàng liền cất tờ giấy đó đi bây giờ nghe hải huyên nói vậy nàng cũng muốn đi thử xa một chút dù sao cũng chả mất mát gì nàng đã sớm xem qua nội dung trên tờ giấy ở trên có ghi là muốn nhờ diệp bí thư an bài công tác cho mình ở bệnh viện ái thụy rồi ký tên ở dưới là lâm vân lúc đó nàng mới biết tên người đã phỏng vấn mình là lâm vân ừ hải huyên mình sẽ đi thử xem không được cũng không sao cùng lắm thì ngày mai mình cũng như cậu về quê kiếm việc làm điền hiệu phù trải qua một lúc đắn đo cuối cùng mới hạ quyết tâm hiểu phù cậu thực sự muốn đi sao tuy hải huyên đề nghị điền hiệu phù đi thử nhưng một khi điền hiệu phù quyết định muốn đi cô ta lại có chút lo lắng đúng vậy không phải là chính cậu khuyên mình sao đi một lần miễn cho sau này lại hối hận hải huyên cậu đi theo giúp mình n h a điền hiệu phù kiên định nói được rồi mình l ê n cùng cậu liều một trận cười thì cứ để cho họ cười dù sao thì mình cũng phải về quê có ở đây đâu mà xấu hổ ngoài miệng đã hạ quyết tâm nhưng trong nội tâm của hai người vẫn có chút lo lắng đây chính là bí thư của thành phố nhân vật số một của phần giang A nếu bị người khác biết còn tưởng rằng đầu óc của hai người mình có vấn đề vậy thì xấu hổ chết mất nhưng chúng ta làm thế nào mới có thể gặp được mặt diệp bí thư đây tuy đã hạ quyết tâm rồi nhưng không phải muốn gặp một bí thư thành phố là có thể gặp được mình có cách chúng ta sẽ đứng đợi cửa ra vào của tòa nhà thành ủy một khi xe của diệp bí thư đi ra chúng ta liền chặn xe lại đợi người chính là phải dựa vào phấn đấu n h a không cần phải sợ hãi điền hiểu phù nói ra kế hoạch của mình cái này hiểu phù có thể hay không chúng ta sẽ bị bắt vào tù mình có chút lo lắng mà cậu có biết xe của diệp bí thư là xe gì không hải huyên lo lắng nhìn điền hiểu phù ờ mình đã thấy qua rồi chiếc xe của diệp bí thư là một chiếc a u d i ba con số đầu của biển số xe là số không còn số sau thì không nhớ điền hiệu phù cũng rất bất an vậy được rồi mình cùng với cậu liều một lần hải huyên chị đành phải gật đầu bất đắc dĩ vội vàng ăn qua điểm tâm thì hai người liền tới gần tòa nhà thanh uỷ thế rồi họ ngồi đó đợi chờ tới tận buổi trưa không nói tới xe a u d i cho dù là bất cứ xe gì cũng không thấy hai người thật vất vả mà có dũng khí tới được nơi này nhưng đợi đến buổi trưa cũng không thấy chiếc xe nào đi ra họ liền có chút nhụt trí rồi hiểu phù hay là sau buổi trưa lại tới hải huyên và điền hiểu phù chờ tới trưa không khỏi có chút tức giận thôi buổi chiều cũng đừng tới ngày mai mình về quê rồi buổi sáng điền hiểu phù còn có chút dũng khí nhưng đợi tới buổi trưa thì dũng khí đó đã bị mài sạch không còn một mảnh thôi đành vậy cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều cho dù là ai thì cũng như vậy thôi cậu nói xem một quản lý nho nhỏ của một công ty làm sao có thể vừa viết một tờ giấy đã khiến cho diệp bí thư giúp hắn làm việc chứ thôi hiểu p h ụ đừng thất vọng quá hải huyên trông tới khuôn mặt của điền hiểu p h ụ vẫn lộ vẻ buồn rầu đành phải an ủi nàng mình biết rồi chỉ là có chút không cam lòng mà thôi đ i về ký túc xá ơ hải huyên cậu xem người đứng ở giữa đang từ tòa nhà đi ra có phải diệp bí thư hay không điền hiểu phù đột nhiên thấy có một đám đông người từ tòa nhà thành ủy đi ra trái tim không tự chủ được mà nhảy lên đúng rồi chính là ông ta mình đã thấy ông ta trên tivi ách hiểu phù cậu muốn làm gì vậy hải huyên còn chưa trả lời hết đã thấy điền hiểu phù lao tới đành phải đuổi theo muốn giữ nàng lại các n g ư ờ i muốn làm gì cảnh vệ ở cửa thấy hai cô gái đột nhiên xông tới khiến bọn họ có chút không kịp trở tay vội vàng đuổi theo muốn tóm hai người lại diệp bí thư tôi tìm ngài có việc diệp bí thư ngài thấy có người dám xông vào tòa nhà thành ủy rồi nói là tìm mình có việc lông mày của diệp vũ phong liền nhíu lại trong lòng có chút phản cảm bất mãn quay sang nhìn cảnh vệ tuy nhiên y vẫn đứng lại theo phép lịch sự khoát tay ngăn cảnh vệ đuổi theo phía sau sau đó nhìn điền hiểu p h u mà hỏi cô cần tìm tôi có chuyện gì tôi tới là xin ngài hỗ trợ tìm việc làm điền hiểu p h u còn chưa nói hết lời thì đã bị diệp bí thư cắt đứt vậy thì cô nên tới chợ việc làm mà tìm cau mày nói xong liền xoay người rời đi trong nội tâm lại càng thêm bất mãn với bọn cảnh vệ tìm việc làm mà cũng dám tận đây để tới hỏi bí thư thành ủy lá gan của đám sinh viên ngày nay càng ngày càng lớn việc gì cũng dám làm bí thư thấy ngay cả lời của mình cũng không nghe hết liền rời đi điền hiểu phu khẩn trương tranh thủ thời gian nói tôi có một tờ giấy là lâm vân ghi anh ấy bảo tôi tới tìm ngài diệp bí thư vừa nghe thấy hai chữ lâm vân lập tức xoay ngoắt người lại nhìn điền hiểu phù có chút kích động cô nói là lâm vân bảo cô tới tìm tôi diệp vũ phong sẽ không quên cái hôm mà lâm vân rời đi phụ thân của y là diệp sợ thiên đã dặn dò kỹ lưỡng vũ phong còn đã là bí thư thành ủy từ nay về sau có thể thăng chức không phải là vấn đề gì lớn chả nghĩ có một số việc con nên rõ không cần cha phải nhiều lời người thanh niên lâm vân này còn nhất định phải giao hảo với hắn không chỉ vì hắn đã chữa khỏi bệnh tật cho cha thử nghĩ xem có thể chữa trị được căn bệnh này cho cha trên thế giới này liệu có thể tìm ra được người thứ hai làm vậy hay không cho nên lâm vân này tuyệt đối không phải người bình thường nếu như cha không có đoán sai hắn hẳn là truyền nhân của một môn phái ẩn thế nào đó hiện tại đang nhập thế để tu hành tuy nhiên dù sao cũng chỉ là phán đoán thôi về phần có tồn tại hay không những môn phái ẩn thế còn không cần phải hoài nghi lúc cha còn trẻ đã từng gặp qua những người này đều là cao thủ nội gia đã luyện được ra chân khí bọn họ không phải là những thế gia cổ võ có thể so sánh được thậm chí những người này còn là những cao thủ về chữa bệnh bói toán âm dương ngũ hành tài nghệ của bọn họ người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được nếu lúc trước cha còn có điểm hoài nghi thì hiện tại có thể xác định rõ lâm vân này không tầm thường ở trong tài nhìn người thì con không thể bằng được con trai của lục thổ phỉ kia tên tiểu tử lục dược kia hẳn đã nhìn ra sự bất phàm của lâm vân cho nên mới muốn kết giao với vị lâm lão đệ này như vậy về điểm này thì con nên học hỏi lục dược một chút có lẽ từ nay về sau con còn cần tới sự hỗ trợ của người thanh niên lâm vân này thấy diệp bí thư sau khi hỏi mình liền trở nên bần thần cả người đ i ê n hiệu phu liền tranh thủ thời gian nói đúng vậy là lâm vân bảo tôi tới nhờ ngài tốt cô đi theo tôi mọi người cứ đi trước tí nữa tôi sẽ qua diệp vũ phong nói với điền hiểu phù rồi quay sang bảng mấy người bên cạnh điền hiểu phù thật không ngờ là mình vừa nói tới tên của lâm vân diệp bí thư thực sự giữ mình lại trong nội tâm vô cùng kinh hỉ xem ra vị quản lý tên là lâm vân kia không có lừa gạt mình đưa tờ giấy cho tôi xem diệp vũ phong dẫn theo điền hiểu phù và hải huyên tới văn phòng làm việc của mình rồi mới nói với nàng cầm tờ giấy mà điền hiểu phù đưa diệp vũ phong nhìn vào quả nhiên là chữ ký của lâm vân y đã từng thấy qua chữ ký của lâm vân khi hắn viết đơn thuốc cho phụ thân uống tên cô là gì diệp vũ phong xem hết tờ giấy nhẹ nhàng gật đầu giúp đỡ hai cái sinh viên vừa tốt nghiệp đại học y khoa tới một bệnh viện để làm việc thì đối với y quả thực quá đơn giản rồi tôi tên điền hiểu phù còn đây là bạn tôi hải huyên nàng đi theo là để giúp tôi điền hiểu phù đang lúc khẩn trương không nghĩ tới diệp bí thư lại hỏi tên à cô chỉ xin cho một mình cô tới bệnh viện ái thụy làm việc hay là muốn xin cho cả hai người tới đó làm việc nghe diệp bí thư nói như vậy điền hiểu phù ngây ngẩn cả người ra chẳng lẽ hai người đều có thể được tuyển s a o hải huyền cũng vô cùng kích động cô ta cảm giác được là ngay cả hai người diệp bí thư cũng có thể thu xếp thì chuyện của điền hiểu phù coi như xác định rồi tốt ngày mai hai người tới bệnh viện ái thụy để báo danh điền đồng học cô ở đâu gặp được lâm tiên sinh vậy thấy biểu lộ của hai người như thế hết diệp vũ phong đương nhiên đoán ra hai người đang suy nghĩ cái gì đối với y mà nói thì tiến cử một người hay hai người cũng vậy mà thôi a điền hiểu phù và hải huyên bị hạnh phúc bất ngờ xông tới đập cho có chút sững sờ điền hiểu phù và hải huyên rời khỏi tòa nhà thành ủy còn chưa hết ngơ ngắc hai người thật không ngờ giấc mơ của mình lại dễ dàng được thực hiện như vậy hiểu phù không phải là mình đang nằm mơ chứ vì sao mình cảm thấy như có chút không chân thực hải huyên vẫn không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm việc ở một bệnh viện như ái thụy như vậy thì cô nàng không cần phải trở lại vùng quê bé nhỏ của mình mà cho dù trở lại cũng rất khó mà xin vào làm được ở một bệnh viện tốt là thật đó hải huyên thật không ngờ anh c h à n g lâm vân kia nói là sự thật nhưng không biết vì sao anh ấy phải giúp mình điền hiệu phù cuối cùng hồi phục tinh thần lại có thể hay không là anh ta vừa ý cậu cậu lớn lên xinh đẹp như vậy người ta vừa ý cậu cũng là rất bình thường mà hải huyên nghiêm túc nhìn điền hiệu phù mà hỏi trong lòng cô ta cũng cho là như vậy nhà đầu chết tiệt này điền hiệu phù muốn đi lên véo má hải huyên một cái hai người liền đuổi nhau trên đường cũng không biết nếu anh ta thực sự như cậu nghĩ thì vì sao một tháng rồi lại không có tới tìm mình còn có lúc phỏng vấn anh ta cũng không hỏi mình những câu hỏi mờ ám gì đó điền hiệu phù không đuổi theo hải huyên nữa mà có chút lo lắng nói ha h a còn nói là anh ta không tới tìm cậu xem ra cậu đã sớm ngóng trông người ta tới hả mau nói cho mình biết có phải anh ta là một anh chàng rất đẹp trai hay không hải huyên nói xong tranh thủ tránh đi một kích của điền hiểu phù hải huyên cậu xem chúng ta có nên tới công ty của anh ta cám ơn anh ta là đã giúp chúng ta xin việc hay không điền hiểu phù hỏi đương nhiên rồi ngày mai nếu chúng ta thực sự được bệnh viện ái thụy tiển vào làm thì mình liền đi với cậu chịu ân tình lớn như vậy ít ra thì phải có một câu cám ơn bằng không thể hơi quá đáng rồi hải huyên lần nữa nghiêm trang nói hai người trở về trường học cơ hồ là cả đêm bồn chồn khó ngủ ngày hôm sau liền dậy sớm lúc đi tới bệnh viện còn chưa tới tám giờ đành phải đứng ngoài chờ tới giờ làm việc xin hỏi người mới tới làm việc thì nên báo danh ở đâu ạ thật vất vả chờ tới tám giờ điền hiệu phù tranh thủ cản vị thầy thuốc trung niên mặc áo trắng mà hỏi hai người chính là điền hiệu phù và hải huyên sinh viên mới tốt nghiệp của đại học y khoa sau vị thầy thuốc trung niên này hỏi đúng vậy em là điền hiệu phù đây là bạn em hải huyên điều p h ù thấy đối phương biết mình liền trả lời vậy thì hai người đi theo tôi thầy t h ứ c trung niên này thấy hai sinh viên mới tốt nghiệp vậy mà đã được viện trưởng nhiều lần dặn trước đương nhiên không dám chậm trễ rất khách khí dẫn hai người đi vào chào thân chủ nhiệm ách hai người ba người vừa đi lên bậc thang thì thấy một thầy thuốc trẻ từ trên tầng đi xuống thầy thuốc trẻ này trao hỏi với thầy thuốc trung niên một câu lại phát hiện sau lưng thân chủ nhiệm này chính là hai người bạn đồng học với mình là đỗ cương chào cậu đỗ cương hiện tại cậu coi như là đàn anh của bọn mình à h i h i hải huyên nói đỗ cương chính là một trong hai người cũng mới tốt nghiệp ở đại học y khoa phần giang được tuyển vào bệnh viện ái thụy thành tích của y chẳng những cao còn theo học thạc sĩ hiện tại y có thể một bên đi làm một bên đi học để lấy bằng là một trong những danh nhân của đại học y khoa cũng là bạn học cùng lớp với hải huyên và điền hiểu phù vì sao hai người lại ở chỗ này đỗ c ư ơ n g kỳ quái hỏi hai người à điền hiểu p h u và hải huyên là hai thầy thuốc mà bệnh viện chúng ta mới tuyển vào ba người quen biết nhau sau vậy cũng tốt từ nay về sau phải nhờ đỗ cường chiếu cố nhỏ hơn chúng ta tiếp tục đi làm thủ tục thôi thân chủ nhiệm nói xong liền lên tầng trước cái gì cơ đỗ cường thực sự không tin vào tai mình nếu như bệnh viện ái thụy mà dễ xin vào như vậy thì nhà mình cũng không phải mất sức chín châu hai hổ phụ thân mình tốt xấu gì cũng là một cán bộ cấp khoa đỗ cường bọn mình đi làm thủ tục trước đây lát nữa nói chuyện x o n điền hiểu phù và hải huyên nói xong lập tức đi theo thân chủ nhiệm lên tầng ngờ ngác nhìn hai người lên tầng trong lòng đỗ cường tự nhủ không nghe nói qua hai người bạn cùng lớp này với mình có quan hệ gì lớn vậy mà có thể đồng thời xin vào bệnh viện ái thụy làm còn do đích thân thân chủ nhiệm mang đi làm thủ tục đột nhiên cảm giác về sự y ê u việt của y bỗng nhiên biến mất không còn sót lại chút nào thật không ngờ là lâm vân lại l ỡ t tới một công ty để đi làm còn chỉ là một chức quản lý nho nhỏ, nhỏ. bí thư thành ủy diệp vũ phong lâm vào trầm tư chẳng lẽ đúng như lời phụ thân nói hắn là một cao nhân ẩn thế cầm lấy điện thoại muốn gọi cho lục dược để hẹn y cùng một chỗ mời lâm vân ra ngoài nhậu nhưng vừa cầm điện thoại thì diệp vũ phong lại buông xuống y cảm thấy là nên nói cho phụ thân trước ngày hôm qua bởi vì có việc bận phải làm việc tới tận khuya nên vẫn chưa điện thoại được cho phụ thân hôm nay nhất định phải nói chuyện này từ khi lâm vân rời đi một mực không có liên lạc được có phải là do hắn không bị, muốn bị người khác làm phiền mình cũng đã hỏi qua lục d ư c mấy lần và lục d ư c cũng không biết lâm vân đi đâu bạn nhất lâm vân không thích người khác quấy dày hắn mình vừa đi thì có thể hay không là khiến hắn phản cảm hay không cha diệp vũ phong kể lại chuyện lâm vân xuất hiện cho diệp sở thiên biết tốt lắm không b i t tới lâm lão đệ còn đang ở phần giang vũ phong con cũng không nên đi bái phòng hắn dù sao hắn cũng là người không thích náo nhiệt còn đi bái phòng hắn quả thực có thể khiến hắn không thích một thời gian ngắn nữa cha sẽ tới phần giang lúc đó cha sẽ tự mình đi tìm hắn mấy lão g i à hỏa kia càng ngày cứ quấn quyết lấy cha hỏi xem là ai đã trị bệnh cho cha thật là phiền chết mất còn có tuy con không cần đi tìm lâm lão đệ nhưng phải quan tâm thoáng một cái hành tung của hắn không cần là phải đến lúc tìm lại không thấy còn có hai cô bé mà hắn giới thiệu cho con kia con cũng phải báo cho bệnh viện chiếu cố hai người thật tốt à đúng rồi nếu đứa con của tài thần lục thổ phỉ kia không có chủ động hỏi con thì cũng đừng nói cho y biết Hà hà, tiểu tử tài thần này cũng quả thực không đơn giản từ khi dập sở thiên được lâm vân chữa khỏi bệnh chẳng những tinh thần vô cùng phấn chấn mà thanh âm nói chuyện cũng rất to rõ diệp vũ phong để điện thoại xuống những lời của phụ thân nói y cũng rất đồng ý suy nghĩ một lát lại tự mình gọi điện xuống cho viện trưởng của bệnh viện ái thụy đương nhiên không phải là muốn viện trưởng chiếu cố điền hiểu phù và hải huyên mà là muốn hỏi thăm tình hình hai cô gái kia viện trưởng của bệnh viện ái thụy đặt điện thoại xuống mà xoa xoa cái chắn trong lòng tự nhủ Hai cô gái mới cô chậm trễ, chậm trễ điền, điền hiểu phù và hải huyên nghĩ mãi không ra mình mới chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp đến báo danh rõ ràng ngay cả viện trưởng cũng đến xem xét không chỉ nói hai nàng bất ngờ mà ngay cả thân chủ nhiệm cũng bất ngờ cho nên càng thêm coi trọng hai cô sinh viên mới này cuối cùng hai người được an bài làm cấp dưới cho đệ nhất giao mổ là lô hồng thành của khoa lâm sàng chẳng những điền hiểu p h u và hải huyên ngỡ ngàng mà toàn bệnh viện đều ngỡ ngàng lô hồng thành này chính là bác sĩ mổ giỏi nhất của bệnh viện ái thụy là chủ nhiệm của khoa lâm sàng kiêm phó viện trưởng của bệnh viện ở trong lịch sử có thể để làm cấp dưới của ông ta toàn là tinh anh trong cả nước chính là hiện tại hai nhà đầu vừa tốt nghiệp rõ ràng lại có thể bái ông ta làm thầy cưỡng chế sự kinh hỉ trong lòng đ ề n hiểu phù Lại chuyện này cho phụ thân. hiện tại tô tịnh như thì đang bị phụ thân của nàng cấm túc chẳng những không thể ra ngoài mà ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu phụ thân của tô tịnh như muốn đem nàng tới yến kinh nhưng tô tịnh như lại liều chết không theo tô tịnh như đáp ứng chỉ cần không đưa nàng về yến kinh không bắt nàng đi xem mắt thì nàng có thể không cần ra ngoài thậm chí không cần gọi điện thoại phụ thân của tô tịnh như là tô tài kiến cũng không muốn bức bách nữ nhân quá mức cho nên đồng ý với điều kiện này ông ta tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian con bé sẽ phải nghe lời thôi nhưng thật không ngờ tuy rằng t ô thịnh như đã đồng ý không gọi điện thoại điện thoại di động cũng giao cho p h ụ thân cầm nhưng nàng vẫn còn một chiếc điện thoại tuy nhiên nàng không dám khởi động chiếc điện thoại này bởi vì nàng không có cái sạc pin một khi pin điện thoại dùng hết thì chẳng khác nào cầm một cục gạch trong tay cái điện thoại này chính là điện thoại mà nàng lục loại được trong túi áo của lâm vân nàng muốn đợi tới thời điểm thích hợp mới khởi động chiếc điện thoại này đây cũng là một bí mật của nàng trong lúc nhàn hạ vô sự t ô tịnh như nghiên cứu thoáng qua mấy tờ giấy trong ví của lâm vân mặc dù có rất nhiều thứ nàng xem không hiểu nhưng nhìn một lúc vẫn có thể đoán ra đại khái mỗi ngày hàn vũ tích đều gọi ít nhất là mười lần cho lâm vân nhưng điện thoại của lâm vân luôn tắt máy tuy không gọi được cho hắn nhưng nàng cũng không lo lắng là lâm vân phải sống đầu đường xó chợ nàng biết hắn là người có tài năng sớm hay muộn gì cũng có người phát hiện ra tài năng của hắn mà thôi không phải tài thần lão yêu kia là bằng hữu của hắn sao mỗi ngày nàng đều rất tưởng niệm hắn nhưng lại suy nghĩ nếu có một ngày mình gặp hắn không biết hắn có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình hay không nghĩ tới đây trong lòng lại âm thầm lo sợ thêm một ngày lâm vân ở nhà xưởng của hàn lão để chế tạo và cải tiến máy móc tiến độ chế tạo rất nhanh l ạ i qua một tháng lâm vân đã lắp ráp xong mười cái máy xử lý bông và mười cái máy sản xuất thành phẩm của vân tầm miên cũng ở trong hai tháng này hàn phúc nguyên học được rất nhiều thứ mà ông ta chưa từng thấy về kỹ thuật gia công máy móc thì đã sản xuất xong lâm vân không cần phải lại chỗ hàn phúc nguyên nữa vận chuyển máy móc tới nhà máy trang phục hồng tường hắn liền kêu tất cả mọi người tới để hướng dẫn sử dụng chế tạo máy móc tuy rằng vất vả nhưng việc sử dụng thì lại quá đơn giản lâm vân chỉ thoáng giải thích qua thì mọi người đã hiểu sau đó hắn giao các loại tài liệu bảo dưỡng máy móc cho hồ thanh về phần linh kiện thay thế hắn cũng chuẩn bị nhưng bộ phận quan trọng nhất là trục xoay thì chỉ cần một bộ mà thôi lâm vân tin tưởng là bộ phận trục xoay này người trên địa cầu còn chưa làm được chính mình phải mất thời gian tới mấy tháng mới làm ra được hai mươi sáu cái từng cái đều được lâm vân vận chuyển lực lượng tinh vân cẩn thận để điêu khắc ra bởi vì không có linh thạch để thay thế cho nên hắn chỉ có thể rót lực lượng tinh vân vào trung tâm của từng cái trục xoay tuy không thể là bảo chứng chúng có thể dùng vĩnh viễn nhưng dùng hai ba năm thì không thành vấn đề t h ế n h ư n g người phụ trách chủ yếu đều ở đây lâm vân dặn dò Tôn、Khởi、Bình và Hồ Thanh không nên hoãn trì Khởi Hồ i và v ệ còn phân phó kỷ lam tới trước các đài truyền hình báo chí các trang web để quảng cáo bảo cho bọn họ giới thiệu sản phẩm mới mà hồng tưởng giác đưa ra thị trường là series áo lót thiên sứ trong mộng hơn nữa còn thông báo ngày bán là ngày một tháng chín tuy ở đại lục thiên hồng lâm vân không tiếp xúc nhiều với loại áo lót cho nữ nhưng lúc ở đó thông qua các loại truyền thông của đại lục lâm vân cũng biết một ít về chủng loại kiểu dáng của một số loại áo lót và dựa vào trí nhớ đó hắn đã phát thảo ra hơn m ộ ư ơ i loại kiểu dáng áo lót khác nhau tuy lâm vân chỉ dựa vào trí nhớ phát thảo qua kiểu dáng có chút khác biệt so với bản gốc nhưng khi lấy ra vẫn có lực hấp dẫn rất lớn là một nữ nhân cam giao và kỷ lam không hỏi lâm vân lấy đâu ra những cỗ máy móc này cũng không hỏi vì sao hắn biết làm vân tầm miên nhưng những kiểu dáng áo lót mà lâm vân thiết kế khiến cho các nàng được đại khai nhãn giới thật không ngờ là áo lót cũng có thể sắp đặt xinh đẹp đến như vậy nếu được đưa ra thị trường còn không hút hết khách hay sao hai người đều suy đoán lâm vân rút cuộc lấy đâu ra được những bản thiết kế này bởi vì những bản thiết kế này không hề tầm thường nếu tầm thường thì cũng không có lý do gì để mà các nàng chưa từng thấy qua nhưng nhờ vậy mà họ càng có lòng tin với kế hoạch của lâm vân chỉ là lo lắng một khi sản phẩm tung ra thị trường thì sẽ bị các hàng khác phỏng chế có phải hai người đang lo lắng sẽ bị bắt trước hay không lâm vân nhìn ra được sự băn khoăn của cam giao và kỷ l a m đúng vậy có thể tưởng tượng một khi những kiểu dáng mới này tung ra thị trường sẽ có khách hàng tranh mua các hàng khác thấy vậy đặc biệt là hoa phòng sẽ bắt trước kiểu dáng của chúng ta để tung ra thị trường mà hoa phòng nó có ưu thế hơn chúng ta về mọi mặt chỉ sợ là cam dao không nói ra kết quả nhưng ý của nàng thì mọi người đều hiểu Ha <cười> ha, mọi người cũng không cần lo lắng nhưng máy móc mà ta mang về này người khác không cách nào phỏng chế được nếu như không có chất liệu vân tẩm miên thì bọn họ đừng nghĩ có thể sản xuất rào lót có chất lượng tương tự như chúng ta tuy nhiên ta vẫn hy vọng mọi người ở đây trước khi sản phẩm tung ra thị trường không nên tiết lộ kế hoạch ra ngoài lâm vân tràn đầy tự tin mà nói nhìn t h ầ n sắc tự tin của hắn cam giao và kỷ lam liền không còn lo lắng nữa hiện tại các nàng đã có một loại tín nhiệm mù quáng đối với lâm vân hắn mới đến đây có ba bốn tháng đầu tiên là xin được tài chính để khởi động sau đó là bản thiết kế kiểu dáng mới thậm chí chất liệu áo lót mới cũng đều do hắn tự mình tìm ra cam giao còn từng xấu hổ vì đã hoài nghi vì lâm quản lý này nàng quyết định từ nay về sau nhất định phải giúp lâm vân khôi phục lại thị phần áo lót hồng tường hiện tại thì phần áo lót hồng tường trên cả nước đang bị héo rút lại chuyện này thì ai cũng biết chẳng những là phụng tân mà những thành phố trung tâm như thẩm quyến thượng hải lượng tiêu thụ áo lót đều giảm kịch liệt chỉ là tỉnh tô nam là nghiêm trọng nhất phụng tân thì cơ hồ đã không còn tồn tại áo lót hồng tường không ngờ những tưởng công ty đã bỏ rơi thị trường ở đây thì công ty lại phái tới một người quản lý tài ba như lâm vân cam giao thực sự không thể không bội phục quyết định của lãnh đạo công ty kỳ lam cũng cùng suy nghĩ như nàng nhưng nàng thì bội phục lâm vân hơn là bội phục công ty nàng cảm giác lần trước mình tin tưởng lâm vân là do trực giác hoàn toàn chính xác hồ thanh và tôn khởi bình thì bận về túi bụi mặc dù đã tuyển thêm một ít công nhân viên nhưng vẫn có cảm giác không đủ dùng bởi vì vụ bông đã tới hai người đều phải tập trung vào việc thu mua nhưng cho dù là mệt thì nội tâm hai người lại rất cao hứng mới bao lâu thời gian đến l ư ơ n g đã tăng lên gấp đôi lại còn nghe nói về sau còn có thể tiếp tục tăng thêm cho nên hai người làm việc càng thêm trâu b ò nhiệt tình đối với nông dân trồng bông mà nói không cần phải chờ bông nở hoa không, cũng không cần thu có thể bán quả bông g i à chưa nở với giá cao thì chả có lý do gì mà họ lại từ chối cho nên việc thu mua quả bông giả rất thuận lợi sau khi thu được một lượng lớn bông giả khá là nhiều lâm vân lập tức chỉ đạo công nhân trong nhà máy khởi động máy móc để tiến hành quá trình sản xuất thấy bên nhà máy đã vận hành lâm vân liền triệu hồi hồ thanh về để quản lý nguyên liệu gia công kỷ lam và cam giao thì chuyên môn quản lý tới việc sản xuất áo lót về phần quảng cáo và tài vụ chuyển giao cho n h nhân viên mới tuyển vào để làm công ty trang phục hồng tường đã từng là một khối bánh ngọt có lợi nhuận rất lớn của tập đoàn hồng hải nhưng hiện tại công ty này đang trở nên xuống dốc mặc dù công ty trang phục hồng tường đã chuyển giao cho chú hai của tô tịnh như là tô thiết nhưng vẫn không thể vãn hồi được thị phần đang biến mất ngày càng nhiều tô tải kiến rất hối hận vì đã giao công ty trang phục hồng tường cho con gái ông ta không ngờ tình hình lại bết bát như vậy cho dù đường tử yên cũng không thể nào ngăn cản thị phần đang ngày một héo rút đi hơn nữa hoa phòng và một số nhãn hiệu nổi tiếng thế giới giống như những b ả y sói không ngừng cắn xé thị phần mà hồng tường bỏ lại ngày 20 tháng 8, cả thành phố phụng tân của tỉnh tô nam đều là phô thiên cái địa quảng cáo trên quảng cáo có giới thiệu 10 loại áo lót như thiên sứ trong mộng thiên sứ áo xanh hương cỏ non hoa sen dưới ánh trăng của công ty hồng tường sẽ được tung ra thị trường quảng cáo xuất hiện ở trên đường phố trên tv báo chí website đầu đầu cũng thấy kiểu dáng của những áo lót này vô cùng bắt mắt bởi sự mới lạ và vẻ đẹp của nó nhưng trên quảng cáo còn nói rõ kiểu dáng không phải là đặc điểm chính của áo lót này đặc điểm chính của nó là làm từ một loại chất liệu mà mọi người chưa từng nghe nói qua vân tầm miên vân tầm miên là cái gì không có ai biết nhưng trên quảng cáo có ghi rất rõ ràng vân tầm miên là một loại vải vóc kiểu mới rất khó sản xuất chỉ v i ê n g việc khó sản xuất này đã khiến mọi người phải thảo luận sôi nổi trên quảng cáo còn giới thiệu cả thế giới chỉ có hồng tường mới có thể sản xuất ra vân tầm biên hơn nữa còn là nhà máy duy nhất sản xuất ra vân tầm biên trên thế giới bởi vì để sản xuất ra loại sợi tổng hợp như vân tầm biên yêu cầu rất cao riêng khẩu khí lớn như vậy đã khiến mọi người bội phục nhưng vân tầm miên không chỉ đơn giản là giá cao mà áo lót làm bằng vân tầm miên chẳng những có thể bảo vệ làn da khiến cho làn da chậm lão hóa còn có thể phòng ngừa rất nhiều chất độc tố xâm lấn mà hai công dụng này cũng chỉ là thứ yếu quan trọng nhất là người mặc áo lót làm bằng vân tầm miên sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái có thể làm cho làn da trở nên sáng bóng nếu như làm thành áo quấn ngực ở dưới ánh sáng thích hợp thậm chí còn sinh ra ảo giác dưới làn da gia tăng mị lực nữ tính ngay ế thế u quấn ngực 100 chất liệu buông liệu như ngực Vân、Tẩm、Miên, người mặc vào cơ hồ không có cảm giác như mình đang làn lỏng, nên nói Vân Miên nữ nhất hiện nay. n chất hồ thậm chí cho chất cho mặc Tẩm mặc cảm mặc cảm Tẩm làm cơ có giác cả có giác áo áo, áo vào giới 100% lót tốt là da lập tức những quảng cáo này của hồng tường đã làm oanh động cả thành phố phụng tân có nhiều người không tin tưởng hồng tường lại làm ra được sản phẩm nghịch thiên như vậy nhưng lại có không ít người đang chờ mong còn họ chờ mong tới ngày một tháng chín là có thể chứng thực những lời quảng cáo của hồng tường là phóng đại hay sự thật chẳng những toàn bộ thành phố phụng tân nghị luận việc này ngay cả các tỉnh chung quanh cũng nghị luận có phải hồng tường bị ép đến điên rồi không dám đưa ra quảng cáo nghịch thiên như vậy nếu như quảng cáo này bị chứng thực là lừa gạt khách hàng thì nhãn hiệu của hồng tường coi như x o n g đời lúc tô tài kiến nhìn thấy quảng cáo trên tv thì rất tức giận âm thầm chửi mắng người đã phái một tên quản lý như vậy tới phụng tân khiến hồng tường rơi vào đúng lửa ông ta ngay lập tức gọi điện thoại yêu cầu vị quản lý kia trở về đồng thời phái người chạy tới phụng tân đường tử yên cũng sợ đến ngây người nàng thật không ngờ lâm vân lại lớn mật như vậy nàng hận không thể lập tức bay tới phụng thân để xem chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết hiện tại cho dù có tới đó thì cũng đã chậm vô lực ngồi xuống ghế s o f a muốn gọi điện cho tịnh như thì lại không cách nào liên lạc được t ô tịnh như cũng nhìn thấy quảng cáo trên tv lúc đầu nàng còn lo sợ bất an nhưng sau một lúc liền bình tĩnh lại Đang Vân biết, Lâm vân không phải là người bình thường, người là chỉ là có chút h k ô nói g ngờ công Chẳng không giống Không hắn lại nhiệt tình chuyện như hắn mình như này hình như không giống với cá tính của hắn chút nào. n chút chỉ lại lẽ là làm với mới Điều với ty vì vậy. vậy của cá của sao? tới người khác chính là cam g i a o và kỷ lam đều bất an tuy hai người rất xem trọng những sản phẩm này nhưng có công năng như lời lâm vân nói hay không hai nàng không biết riêng việc trả tiền cho quảng cáo đã đau đầu lắm rồi hiện tại chi nhánh ứng trước mặc chí rất nhiều đài truyền hình và các phóng viên báo chí nhiều hình phóng Phụng họ phỏng Nhưng rất truyền ra vấn tới Tân viên Bọn muốn quản này Vân đài lại đều đều để và vị báo Lâm Lâm Lam m lý Kỳ t trả lời vấn đề ủ a họ Tôi tài kệ i phái người tới nói tới i ế n Phụng Tân cũng muốn gặp Lâm Vân nhưng không gặp Chứ nói gì được Lâm v c lôi hắn về mặc kệ mọi ặ c kệ m người này suy nghĩ thế nào ngày một tháng chín cũng tới chi nhánh hồng tường ở phụng tân hiện tại chỉ có một quầy tiêu thụ sản phẩm ở cửa hàng tranh phục dành cho nữ hương tân cho nên nhóm sản phẩm đầu tiên sẽ được bán ở đó rất nhiều người bất ngờ bởi vì quảng cáo làm hoành tráng như vậy mà chỗ bán hàng lại rất bé mặc dù quầy hàng đã được sửa chữa lại nhưng không đủ chỗ chứa hết khách hàng chen trúc tới mua tuy nhiên điều này cũng không làm khó được lâm vân hắn ra lệnh ai muốn mua sản phẩm của hồng tường thì phải xếp hàng làm như vậy quả nhiên trật tự hơn nhưng những người ở đằng sau lại có chút sốt u ruột trên u y t quảng cáo đã nói rõ ba ngày đầu đều được giảm nửa giá ba ngày sau khôi phục lại giá gốc nhưng nhìn qua giá áo lót của hồng tường niêm yết trên q u õ y hàng mọi người mới ngã ngửa ra mới biết được sự tranh lệch giữa khuyến mại và không khuyến mại áo lót giá thấp nhất là thiên sứ áo xanh có 10% hàng lượng vân tầm m i ê n đã lên tới 5.000 nguyên một chiếc mà đây chỉ là giá khuyến mại thôi một khi không còn n g u y ế n mại giá gốc của nó lên tới 10.000 nguyên quả thực là một cái giá trên trời tuy rất nhiều người muốn mua được áo lót của hồng tường về m ặ c thử xong có hiệu quả hay không nhưng nhìn giá cả đắt đỏ như vậy bọn họ đành phải dừng chân lại sản phẩm á o lót này của hồng tường có thể nói là loại áo lót đắt nhất thế giới giá cao nhất của một cái áo quấn ngực làm bằng một trăm phần trăm chất liệu vân t ẩ m biên rõ ràng lại lên tới chín trăm nghìn nguyên không ai thực sự muốn mua một cái áo lót đắt tiền xa hoa mặc dù kiểu dáng lạ mắt như thế về phần hiệu quả trên quảng cáo thì chỉ có kẻ khờ mới tin hiện tại mấy công ty làm quảng cáo sẽ nói thật cơ chứ tuy có rất nhiều khách hàng tới nhưng ngày đầu tiên không có nhiều người mua dù vậy doanh thu đã đạt tới hơn một trăm l i n nguyên mặc dù con số này đã là rất nhiều nhưng cam giao và kỷ lam lại rất lo bình thường thì ngày khai trương đầu tiên chính là ngày có sinh ý tốt nhất u ố n g chi khuyến mại một nửa vậy mà chỉ có thể bán được g ầ n ấy số áo lót còn lại sẽ thế nào đây doanh thu đạt tới một trăm l i n nguyên nhưng bán đi cũng chỉ là có mười mấy cái áo lót mà thôi ngày hôm sau thậm chí còn không bằng ngày đầu tiên hai người lại càng thêm lo lắng nhưng lâm vân vẫn biểu lộ vẻ bình thản như cũ chỉ là dặn dò hồ thanh tiếp tục gia tăng sản xuất hơn nữa cần phải khống chế nghiêm khắc chất lượng Đáng đã đã đã bán cái dáng khác giá an, ngày lượng sản lên. ngày này toàn bộ số hàng tồn Hơn nữa, những người tới mua phần lớn là những người từng ngày bọn không nhiều, nhau. Doanh thu một ngày đã lên tới 4 triệu nguyên, Giao gồm lúc Lam lo liệt outlet là Cam kịch Chỉ của trước. chí chỉ cả chiết Kỷ kho. kiểu khấu. ba, bay mua mua hai mua mua bao phẩm một hôm Thậm một mà một và tiêu tới tới tới triệu sợ số bất bộ thì thứ thụ hết thu họ cam g i a o và kỷ lam không dám tin vào mắt mình rõ ràng một ngày có thể kiếm được doanh thu lớn như vậy trong lòng vui mừng thật khó mà nói nên lời ngay cả lúc đã đóng cửa hàng rồi mà vẫn còn có khách hàng chạy tới hỏi mua sản phẩm tin tức hồng tường trong một ngày đã bán hết sản phẩm lập tức được lan truyền ra ngoài có người thậm chí nghi ngờ hồng tường là tự biên tự diễn tuy nhiên tin tức này rất nhanh đã được người ta chứng thực bởi vì đài truyền hình đã phái phóng viên tới phỏng vấn một nữ khách hàng đã từng mua sản phẩm của hồng tường lấy được đáp án chính là quảng cáo của hồng tường hoàn toàn nói sự thật thậm chí quảng cáo còn không hề có chút nào khoa trương mà có khi là còn khiêm tốn nữa có khách hàng nữ còn nói khi mặc áo lót của hồng tường lúc rời khỏi nhà cô ta không hề có cảm giác là mình mặc áo lót cô ta còn tưởng rằng mình quên không mặc áo lót vội vàng chạy trở về thì mới phát hiện áo lót vẫn mặc trên người còn có rất nhiều người thừa nhận đây là lần thứ hai mình tới mua sản phẩm bởi vì hắn muốn nhân dịp sản phẩm hồng tường còn đang trong đợt khuyến mại để mua được với giá cả là rẻ nhất không ngờ sản phẩm áo lót mới của hồng tường lại hút hàng như vậy cam dao vô cùng vui sướng trong nội tâm càng ngày càng bội phục lâm vân cam dao tan tầm anh về cùng em hôm nay muốn về phòng trọ ngủ lâm vân thấy cam dao thu thập xong trên mặt còn lưu lại vẻ đỏ ửng do hưng phấn a hôm nay anh cũng về phòng trọ x o không biết tại sao cam dao lại có chút kích động mặc dù lâm vân ở cùng phòng với mình nhưng hắn rất ít khi trở về đó ngủ liên tục mấy tháng rồi hắn không về qua một lần hôm nay nghe lâm vân nói vậy nàng lại có cảm giác cuối cùng hắn cũng về nhà ờ chuyện bên ngoài anh đã làm xong đương nhiên phải về hơn nữa sắp tới ngày nộp tiền phòng anh sợ bác gái không thấy anh về nộp tiền liền đuổi anh ra ngoài hoặc là không làm canh thịt bò hầm cho anh ăn nữa bất quá món canh thịt bò kia của bác gái thực sự là quá ngon lâm vân nói xong còn liếm môi dường như đang nhớ lại hương vị của nó nghe lâm vân nói vậy khuôn mặt của cam dao lại đỏ lên lâm vân liền có chút kỳ quá nhìn nàng cảm giác mỹ nữ vì sao mặt của em đỏ như vậy chẳng lẽ do em làm việc gì trái lương tâm sao tuy thấy lâm vân trêu ghẹo nàng nhưng tâm tình hiện ra của nàng rất tốt chẳng muốn so đ o với hắn chỉ liếc nhìn lâm vân nói anh mới là người làm việc trái lương tâm ấy tốt lắm đã không làm việc gì trái lương tâm và chúng ta tới ngân hàng trước đi bên người lâm vân có hơn hai trăm nghìn nguyên tiền mặt để trong người không thuận tiện tuy phần lớn khách hàng đều dùng thẻ nhưng vẫn có một số nhỏ khách hàng dùng tiền mặt À, vẻ đò ửng trên mặt cam dao đã lui lại chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm lâm vân rất kỳ quái cô nàng cam dao này hôm nay sao vậy có vẻ không giống với tính cách của chính nàng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ mang theo cam dao tới ngân hàng giữ lại mấy chục ngàn nguyên trong túi còn lại đều chuyển vào tài khoản mới của mình lâm quản lý đây là tiền của công ty vì sao anh lại g ử i vào tài khoản riêng của mình cam dao thấy lâm vân làm vậy rất kinh ngạc à lúc trước công ty chỉ đưa cho chúng ta có hai triệu nguyên mà thôi mà dương thu hiện tại của chúng ta đã vượt quá con số này cho nên anh muốn lấy một ít tiền cho mình dùng lâm vân thuận tiện trả lời cam g i a o nhìn lâm vân thật không biết nên nói gì tham ô tiền của công ty chả cần phải lấy cớ cứ nói thẳng toẹt là muốn dùng số tiền này tuy nhiên nàng cũng chả nói gì thêm mặc dù biết cách làm của lâm vân là không đúng nhưng số tiền này quả thực là do lâm vân tự mình kiếm được hơn nữa doanh thu của chi nhánh đã không còn phụ thuộc vào tổng công ty mà là tự làm tự ăn nàng bỗng sinh ra hiếu kỳ với lâm vân v ì lâm quản lý này tuy rất l ờ i đi làm dù đi làm cũng chỉ là cái bộ dáng cả lơ phất phơ ở cùng một chỗ với hắn lại luôn cảm thấy rất bình thản thậm chí là bình thản như là một cốc nước sôi vậy nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn nàng cảm thấy bình yên và an toàn vô cùng loa cảm giác này có lẽ xuất phát từ thái độ bình thản của hắn cũng có thể xuất phát từ cái hương vị tươi mát trên người hắn vậy dù gặp phải bất cứ chuyện gì hắn đều bình tĩnh không sợ hãi thậm chí lần trước suýt chút mất mạng hắn vẫn còn có thể trêu chọc mình mà hắn còn là người có bản lĩnh bản lĩnh của hắn nếu như không phải là người thường xuyên tiếp xúc sẽ không phát hiện ra được hắn lấy những cỗ máy móc kia ở đâu những mẫu thiết k ế á o lót kia có phải do h n tự nghĩ ra hay không còn có vì sao mà hắn bị trúng đạn bị thương nặng như vậy chỉ trải qua một đêm thì đã khỏi quá nửa tuy nhiên làn da của hắn thật đẹp buổi sáng hôm đó mình thấy được phía trước của hắn cũng căng phồng lên như cái đèn pin trung quốc cam dao nghĩ tới đây liền không dám nghĩ thêm nữa khuôn mặt lại đỏ bừng lên anh nói cam dao à không phải là em đang thầm yêu trộm nhớ anh đấy chứ vì sao cứ ở cùng một chỗ với anh thì khuôn mặt lại đỏ lên lâm vân vừa xoay đầu lại chuẩn bị hỏi cam dao là buổi tối có nên ra ngoài ăn chút gì đó không thì phát hiện khuôn mặt cam dao lại đỏ bừng liền thuận miệng trêu ghẹo nàng anh anh thật đúng là tưởng bở mà anh định nói gì sao cam dao nghe lâm vân nói vậy vẻ ngượng ngùng trong mắt chật lóe lên rồi lập tức khôi phục lại bình thường nói với lâm vân anh muốn hỏi tối nay em ăn gì để anh đưa em đi ăn lần trước em đã cứu anh một mạng anh còn chưa báo đáp em hôm nay liền mang em đi ăn thả cửa chờ lúc anh rời đi sẽ đưa thêm cho em mười triệu nguyên để cám ơn em đã chiếu cố anh một tuần lâm vân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cam g i a o mà nói trong lòng tự nhủ kích cỡ của nó là bao nhiêu đây đừng nổ nữa cái gì mười triệu có mười triệu thì anh cần gì tới nơi này đi làm thật là tuy nhiên mời một bữa cơm còn chưa đủ lâm vân anh đang nhìn đi đâu vậy cam g i a o đang nói đột nhiên phát hiện lâm vân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình vừa thẹn vừa giận nhưng đáy lòng lại có một tia chờ đợi thậm chí chính nàng cũng không rõ tại sao à nhìn xem của em lớn hay nhỏ thôi không phải anh định nói là một bữa cơm không đủ chẳng lẽ muốn anh lấy thân báo đáp s a o như thế thì không được anh đã có vợ rồi lâm vân cười hì hì nói cam g i a o nghe được câu đầu đang muốn nổi giận nhưng nghe được câu cuối liền ngây ngẩn cả người ra hắn đã kết hôn rồi s a o trong lòng nàng liền có chút thất vọng thế cam g i a o không nói gì lâm vân tranh thủ nói anh nói hết cam g i a o này không phải lam thực sự muốn lấy thân báo đáp anh đấy chứ em đã có ý như vậy thì anh cũng đành phải đồng ý thôi ai lâm đại ca vợ của anh rất đẹp phải không cam g i a o đột nhiên không trách lời ngả ngớn của lâm vân mà có chút thất lạc hỏi lâm vân ngơ ngác một chút trong lòng tự nhủ cam g i a o làm sao vậy đây là lần đầu tiên nàng ta gọi mình là lâm đại ca bình thường không phải vẫn gọi lâm vân hoặc lâm quản lý sao đúng vậy phi thường xinh đẹp lâm vân nhớ tới thanh thanh lại nhớ tới hàn vũ tích hai cô gái này rốt cuộc ai mới là vợ mình thanh thanh ư nàng mới chỉ là vị hôn thê của mình hàn vũ tích là vợ thực sự nhưng hai người đã ly hôn mà mình và nàng chỉ là yêu đơn phương mà thôi hắn không biết là mình đã yêu hàn vũ tích từ khi nào có lẽ là bất chi bất giác có lẽ là ngày mà mình tặng cho nàng ấy cái vòng cổ rồi lúc nàng ấy ôm mình thanh thanh cho dù hai người đã hứa hôn nhưng mình liệu có thể gặp lại nàng ấy s a o có lẽ là vĩnh viễn không rồi nhiều nhất chỉ có thể gặp nàng ấy trong mơ mà thôi còn hàn vũ tích còn là vinh viễn nàng ấy cũng không yêu mình mình cũng chỉ có thể nàng ấy nhìn thấy nàng ấy nở nụ cười trong giấc mộng lâm vân thở dài hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ yêu một người ở thế giới này càng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu hàn vũ tích chẳng lẽ đây là điều mà mình mong muốn s a o mình đã vì cam g i a o và tô tịnh như mà trễ nải quá nhiều thời gian không thể trì hoãn thêm nữa trong vòng nửa tháng mình nhất định phải rời khỏi nơi này nửa tháng là đủ để ổn định lại công việc ở công ty rồi sau đó mình sẽ rời đi để truy cầu cái mà mình muốn hắn tin tưởng từ nay về sau sẽ không phải vì sinh hoạt mà b ô n ba nữa để hắn có thể yên tâm tu luyện lâm đại ca anh sao vậy cam g i a o thấy lâm vân trầm tư khi mình hỏi liền đánh thức hắn à không có gì chúng ta đi ăn cơm thôi vẫn là câu nói kia anh mời khách lâm vân hồi phục tinh thần vỗ túi quần bộ dáng giống như nhà giàu mới nổi vậy nhưng một tia đau xót và thất lạc lóe lên trong mắt hắn vẫn bị cam g i a o nhìn thấy chẳng lẽ lâm vân không hạnh phúc với vợ của anh ấy s a o cũng đúng lâm đại ca đã tới nơi này nhiều tháng như vậy cũng không hề thấy vợ anh ấy tới tìm tới thăm vợ của anh rốt cuộc là thanh thanh hay là vũ tích lâm đại ca em có thể hỏi anh một chuyện được không cam g i a o nhịn không được nghi vấn trong lòng đành phải mang ra để hỏi lâm vân